các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhưng trình diệu tinh không dạy dỗ cô tôi sẽ không gọi là lisa tôi bỏ tiền ra mời các cô tới tan gẫu sao tiêu long phong mở cửa phòng làm việc nếu đã không muốn làm cứ mở miệng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đổi người nhìn thấy tiêu long phong lisa lập tức đổi sang nụ cười rượu giang tầm giám nốc tiêu chẳng qua diệu tinh đã lâu không có đến làm tôi đến hỏi thăm một chút thôi vậy thì là tôi làm cô mất vả rồi tiêu long phong lại lúng cười thử ký trình cô vào đây một lát anh ta nói xong nhanh chóng đi trở vào phòng làm việc lisa oán hận như trầm rượu tinh tôi nhìn xem cô có thể giữ được bao lâu cô ta đang suy nghĩ đã nhìn thấy đường nhã đình đi ra khỏi thang máy cô ta nhíu nhíu mày cơ hội đã tới đường tiểu thư rất lâu rồi cô không có đến cô ta bước lên đúng vậy tiểu thư lisa đã lâu không gặp đường nhã đình cười cười lisa vẫn luôn là người phụ nữ có lòng dạ thâm sâu bây giờ cô ta đang cười Khó có thể nói là không phải đang tính toán cái gì Thế nào Ở đây giữa cửa sao Đường Nhã Đình hỏi Đường Tiểu Thư thật biết nói đùa Tổng Giám Đốc Tiêu chỉ có cô Sao phải dùng tôi để giữa cửa Cô ta chêm miệng Cô muốn gặp Tổng Giám Đốc sao Có cần tôi thông báo một tiếng không Thư ký trình bị gọi vào Nhưng mà cô yên tâm Bọn họ chỉ mới vào thôi Cô ta cố ý nói dối Đường Nhã Đình Cô nói dự tin sao Đường Nhã Đình đã hiểu gần gật đầu cô không cần ở đây trầm ngỏi ly giãn tiểu thư Lisa. gia có phải trầm ngỏi ly giãn hay không bản thân cô rõ nhất cũng phải sao Lisa gia bước tới gần đường nhà đình Lăng phong có đối xử đặc biệt với diệu tinh hay không tin rằng cô rõ ràng hơn tôi cô ta kề sát tay đường nhà đình đường nhà đình thấu hền nhìn Lisa, tôi nói với chính mình nhiều lần ngàn vạn lần đừng để người phụ nữ này nhìn ra tâm tư của mình đang dao động nhưng kiều khí của cô ta chính xác Đã đánh trúng vào điểm yếu của cô Tiêu Long Phong đối xử với trình Diệu Tinh Thật sự rất đặc biệt Nhìn đi Cô cũng cảm thấy tôi nói rất đúng sao Chật chật, thật đáng tiếc Chúng ta đấu đá nhiều năm như thế Đến cuối cùng Sau này những chuyện như mật báo tiền tức Cô không cần uổng phí hồi sức Uổng công làm tiểu nhân rồi Tôi và Diệu Tinh là bạn bè Đời nhãn đỉnh cắt ngang lời nói của cô ta Cô ta biết Lisa muốn nói cô đã thua Diệu Tinh Thua cái gì? Ừ Đừng nói bọn họ không có gì, mà cho dù có thật đi chẳng nữa, cô cũng sẽ không chịu thua. Tiêu Lăng Phong chỉ có thể thuộc về một mình cô mà thôi. Đúng vậy, so với người có thể là bạn bè với người phụ nữ đã hại mình như đường tiểu thư đây, thì tôi thực sự là tiểu nhân rồi. Cô! Đừng nhận đình nổi giận, cô nắm chặt nắm tay, sau đó bận cười. Thật ra thì chuyện này cũng không sao, không có chuyện đó, thì làm sao tôi biết được ở trong lòng Lăng Phong mình quan trọng đến mức nào? Dù cho tôi không thể sinh con, nhưng Tiêu Long Phong vẫn một lòng một dạ yêu tôi. Anh ấy nói, không thể có con, thì sẽ xem tôi như đứa bé để cưng chiều. Thật sao? Lê gia cười nhạo nhìn được nhà đình. Tầm giám đốc Tiêu đúng là người tốt hiếm thấy, nhưng anh ấy là con trai duy nhất của nhà họ Tiêu. Ông cụ Tiêu vốn dí không có thích cô. Cô nói, ông nội có thích tôi hay không? Đó là chuyện của tôi. Về phần đứa bé, chúng tôi có thể nhận nuôi, có thể mang thai hộ. Chỉ là những chuyện này Không phải là chuyện mà Lisa tiểu thư Có thể quản được Mang thay hộ, tìm ai, trình diệu tinh sao Câu hỏi Lisa Đặt ra giống như một cái mặt tay Tát mạnh vào mặt cô ta Cô nghĩ đến lời nói của tôi lang phong Anh ấy nói muốn trình diệu tinh sinh một đứa bé đường nhà đình từ từ thiết tay lại Quả thật Trình diệu tinh là một lựa chọn không tồi Xinh đẹp, tốt bụng Cái này cả tôi và cô Đều không có Lisa chậm rãi nói xong nhìn sắc mặt đường nhã đình càng lúc càng xanh mét khóe miệng của cô ta nâng lên các người đấu đi chờ đến khi các người lứa mại cân thương chính là lúc tôi ra tay đường nhã đình cô không đấu lại tôi trình diệu tinh cô cũng đừng mơ tưởng Tiêu Long Phong giờ vào bàn làm việc nhìn diệu tinh không nói một lời anh khẽ cắn răng đưa tay kéo diệu tinh qua tôi hỏi cô lại một lần nữa người kia là ai trình diệu tinh bây giờ nói ra Tôi còn có thể không so đo gì đâu Nhưng Chờ đến lúc tôi tự tra được Chuyện sẽ không đơn giản đâu Tôi đã nói rồi tôi không biết Diệu tinh ngẩng đầu lên Tiêu Lăng Phong Cuối cùng anh muốn điều tra cái gì Anh muốn nói cái gì Có người nào nói với cô chưa Cô hoàn toàn không biết nói dối Tiêu Lăng Phong lại gần Diệu tinh Có thể để cô kiên trì như thế Trình Diệu tinh tôi thật sự hữu kỳ Người đó là ai Ngoại trìm mộ thần Không ngờ Cô cũng sẽ quan tâm đến người đàn ông khác như thế. Trương Trạch điên làm phòng chép miệng. Cô đối xử với mọi người đều tốt, tại sao lại xem tôi như kẻ thù giết chà? Tầm giận đục. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net